Chương 292, bí mật đường ra hai. Các món ăn trong bữa tiệc tối đều rất chân quý, thịt sào linh cầm, canh hầm linh dược, Tần Nghê thường là khách quý nhưng nàng ta không ỷ thế kiêu ngạo. Tất cả mọi người đều rất thích. Tần Nghê thường xinh đẹp như thế, Đường Uyển khó có thể tưởng tượng Khương Phục Tiên sẽ yêu tu cỡ nào. Bạch Thanh Hoan không có tới, nàng ta cách vài ngày. Đều sẽ trở về huyền kiếm tông xem một chút Trần mục cầm lấy đũa sạch gắp thức ăn cho tần nghê thường Sư tỉ Tỉ ăn nhiều một chút Ta tự mình làm là được rồi Tần nghê thường bay Giờ nhò nhã hiền hòa Hoàn toàn không có vẻ cao lãnh ở lăng vân tông Trần mục còn gắp thịt cho muội muội trần dĩnh Nàng ta thích ăn thịt nhất Mỗi bữa cơm đều ăn rất nhiều Chính là thân thể không cao lên được, hắn gấp cho Trần Dao rất nhiều rau, tiểu muội thích ăn rau xanh nhất. "Cảm ơn ca ca." Trần Dĩnh và Trần Dao nũng nịu nói. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ở bên ngoài ăn. Thịt, đại tráng gặm xương, chúng nó ăn rất ngon miệng. Trần gia rất náo nhiệt, sau khi cơm nước xong, Tần Nghê thường cảm tạ nói, "Đa tạ Trần lão đã tiếp đãi, ta dự định ở lại Trần gia một" Thời gian, ngài không cần cố ý chuẩn bị thức ăn cho ta. Trần Thiên Nam gật đầu, cười nói, tiểu mục, người phải chăm sóc cho nghề thường sư tỷ. Yên tâm đi, ra ra, sư tỷ, đệ đưa tỷ, trở về nghỉ ngơi, tự yến nhìn bọn họ rời đi, nhỏ giọng nói, bọn họ có phải là đạo lữ không? Trần Nghiêm và Đường Uyển nghe vậy đều cả kinh, Trần Mục. Và khương phục tiên có hôn ước Cũng không thể làm loạn Khẳng định không phải Đường uyển vội vàng lắc đầu Những lời như vậy không thể nói lung tung Trần Mục và Tần Nghê Thường trở lại gian phòng của mình tu Luyệt Trần Mục lấy ra tiên thạch Hắn sử dụng niết bàn hô hấp pháp hấp Thu luyện hóa Chỉ dùng hơn nửa tháng đã tiêu hao Hết một quả tiên thạch 3 tháng sau Tiên thạch của Trần Mục đã Tiêu Hao xong, hắn lấy ra Kim Sắc Tiên Quả, chỉ có nửa quả, trong đó năng lượng ẩn chứa lại hơn xa bình tiên dịch kia. Bản mệnh kiếm của Trần Mục đạt tới 248m, bây giờ hắn có được lực lượng sánh ngang với cổ tổ cấp kiếm thánh, cho dù đụng phải cường giả đứng đầu như Kim Thành Thánh hoặc Kim Thần Vũ cũng có thể chống đỡ. Trừ phi đụng phải loại tồn tại như Khương Phục Tiên Thế gian rất ít tồn tại có thể khống chế được Trần Mục, mà hắn bây giờ vừa mới đột phá đến tam phẩm kiếm thánh hậu kỳ, còn có không gian phát triển rất lớn. Trần Mục dùng tiên quả chiết xuất ra nửa bình kim sắc tiên dịch, mỗi ngày một giọt đại khái có thể dùng trong khoảng thời gian một năm, không biết có thể đột phá được tứ phẩm kiếm thánh hay không. Trần, dĩnh bỗng nhiên chạy tới gõ cửa. Ca ca. Mẫu thân bảo muội tìm huynh Trần mục mở mắt ra Hắn mở cửa phòng Mỉm cười hỏi Dĩnh dĩnh Có chuyện gì không Ra ra sinh thần Huynh Có đi không Đôi mắt to tròn của trần dĩnh chớp chớp Nàng ta thường xuyên nghe đường nhã Và đường thi nhắc tới kim thành Nghe nói nơi đó có du thuyền Còn có các loại thức ăn Ngon Được Cà cà đi cùng mọi người Trần mục đúng lúc Cũng muốn đến đường ra xem một chút, muốn biết vấn đề của Trần Dĩnh có liên quan đến huyết mạch đường ra hay không. Đường Nguyễn, gần 20 năm không trở về, Trần Nghiêm quyết định nhân cơ hội này đến thăm nhạc phủ. Mọi người bay lên trời, chỉ có đường Uyển còn chưa phải kiếm hậu, Trần Nghiêm ôm ngự kiếm của bà. Ta phi hình, Trần Dĩnh và Trần Giao ngự kiếm bay ở phía trước. Hi Hà và Yên Lam đều là linh kiếm cực phẩm, tốc độ rất nhanh, ngay cả Trần Nghiêm cũng không đổi kịp hai tỷ muội các. Nàng, Trần Mục sử dụng linh lực, hư ảnh kim phượng khổng lồ xuất hiện, nó bao phủ Trần Nghiêm và Đường Uyển, tốc độ của bọn họ trong nháy mắt đã tăng lên, rất nhanh đã đuổi kịp Trần Dĩnh. Và Trần Giao phía trước, cả nhà chỉnh tề, khởi hành vào sáng sớm. Bọn họ đến Kim Thành trước buổi trưa, nghe nói đường Uyển trở về, toàn bộ lão bối của đường ra đều đi ra ngay đón, cả. Kim Thành đều oanh động, huyền nhi, trong mắt đường trấn mang theo nước mắt, phụ thân, nhạc phụ, Trần Nghiêm và đường Uyển mỉm cười hô lên. Trước kia chuyện của hai nhà Trần Mục đều biết, Trần Dĩnh và Trần Giao cũng không biết chuyện này. Chuyện của lão bối cũng không muốn tiểu bối biết. Ra ra, huynh muội trần mục đồng thời hô lên. Đường chấn vô cùng vui vẻ. Nhiệt tình nói, chào con rể, chào cháu ngoại, mau vào trong đi. Đường ra đi theo trần mục, bây giờ đã là gia tộc mạnh nhất Kim Thành, càng ngày càng phong quang. Đường nhã đến chào đón, tỉ muội trần dĩnh. Trần mục nhìn thấy đường thi ôm đứa bé nhỏ trắng trẻo mập mạp, biểu tỉ, đây là. Đây là con trai ta, bảo bối mau gọi biểu cứu. Đường thi mỉm cười nói, biểu, cứu, đứa bé mềm nhũn trần mục mỉm cười nhéo nhéo mặt hắn ta. Đường nhã mang theo trần dĩnh đến đường phủ chơi, trần dao nằm sấp trong lòng mẫu thân, nàng ta không thích nào. Nhiệt. Trong mắt Trần Mục hiện lên kim quang, hắn chú ý đến tiểu bối đường ra bốn phía, bọn họ đều rất bình thường, trong cơ thể cũng không có huyết mạch đặc thù. Có hai vị đường ra, luôn ở bên cạnh nghị luận, đứa nhỏ kia hẳn là 13-14 tuổi, sao thoạt nhìn giống như 5-6 tuổi vậy. Hình như trong tộc có người như vậy, ta có thể xem không, Trần... Mục mỉm cười nhìn về phía hai vị tộc lão, lão giả đường ra cung kính nói, chúng ta đi hỏi tộc trưởng, tiểu hữu chờ một lát, đường chấn nghe được, nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngũ thúc công, tiểu mục muốn làm cái gì, các người làm theo là được, không cần hỏi ta.